Chương 29 Ngay trong đêm giáo hoàng băng Hà Những đám cướp giật có vũ trang Tràn ra khắp các đường phố thần rôn Đánh đập và giết chóc Bất kỳ người nào thuộc dòng dõi Tây Ban Nha Bọn Catalan Như người ý gọi họ Và cứ phá sạch sành xanh nhà cửa của họ Trong lâu đài của mình ở rôn Xê ra Con trẻ và khỏe hơn giáo hoàng nhiều Nên vẫn còn chống trọi được với bệnh tật Dù còn rất yếu Chàng đã phải nằm liệt giường Từ nhiều tuần nay Cố gắng hết sức để bình phục Chống lại tiếng gọi của tử thần Thế nhưng Dường như chàng chẳng khỏe hơn tí nào Và vì thế Bất chấp chàng từ chối Đuốc vấn đề nghị thầy thuốc Maruja Áp dụng phương pháp dùng đỉa chích máu Trong những ngày tiếp theo Xê da quá yếu Không đứng dậy nổi Và vì thế, chàng không thể thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản của mình. Trong khi đó, những gia tộc từng bị xê ra lấy mất đất, liền hợp mặt lại và thành lập liên minh mới. Con chàng chẳng còn khả năng nắm rõ tình hình, trong khi kẻ thù tập hợp binh lực để lấy lại thành phố Umino, Camerino và Senegalia. Còn các tiểu vương khác nhanh chóng trở về thành bang cố quốc, lấy lại lâu đài xê cũng không làm gì được Ngay cả khi gia đình Corona và Oxini hội quân Gửi biến lực đến Rome Hy vọng gây ảnh hưởng Lên cuộc bầu giáo hoàng mới Xê-gia vẫn nằm liệt dường Nhiều năm qua Xê-gia và giáo hoàng Đã phát triển những chiến lược Để sau khi Alexander chết đi Vẫn bảo vệ được gia đình Tài sản, thước vị Và những vùng lãnh thổ thuộc quyền Nhưng giờ đây Người con cả của giáo hoàng lại đang quá đau yếu, không còn sức thực hiện những phương án đó. Nếu xây ra khỏe mạnh, chỉ cần ra thông báo, ngay lập tức, chàng có thể tập trung lực lượng trung thành, bên trong và gần thần rôn. Các pháo đài của chàng khi đó, sẽ được phòng ngự và tiếp viện đầy đủ, củng cố liên minh. Nhưng giờ đây, chàng chẳng có thể làm được gì. Chàng yêu cầu cậu em Geoffrey tạm thay mình cáng đáng công việc, Nhưng Geoffrey từ chối Bởi cậu ta còn chìm trong tang tóc Không phải để tang cha cậu Mà cho vợ yêu của cậu Sanxia Đã chết trong ngục tối trước khi được phóng thích Giờ đây Seja gọi Duarte đến Và định tập hợp một đạo quân gần đó Nhưng hồng y đoàn Lâu nay đã không còn thuộc quyền của chàng Lên tiếng yêu cầu Mọi đạo quân Phải rút ra khỏi tầng rôm ngay lập tức Việc bầu cử giáo hoàng mới là ưu tiên cao nhất. Bất kỳ đạo quân ngoại quốc nào cũng sẽ làm xáo trột và có thể gây ảnh hưởng không mong muốn lên những người bỏ phiếu. Phán quyết này nghiêm khắc đến nỗi ngay cả các gia đình Corona và Oxini cũng phải vâng lợi. Chẳng mấy chốc mà mọi toán quân đều phải rời khỏi thần dung. Hồng Y Đoàn là một thế lực mạnh và thế là xê ra gửi các sứ giả đi tìm trư viện từ Pháp và Tây Ban Nha. Nhưng tình thế đã thay đổi đột ngột. Các cường quốc đó không còn muốn nhân dân tràng can thiệp vào những chuyện như thế này. Thay vì thế, họ sẽ chờ phán quyết của Hồng y đoàn Duarte Brandao thường xuyên đến thăm Seja chuyển các đề nghị mới của kẻ thù. Họ không quá gay gắt như ta thường. Duarte giải thích Anh có thể giữ lại tài giảng nhưng thành phố và các vùng lãnh thổ mà anh đã chiếm phải trả lại cho chủ cũ. Những nhà cai trị của các thành bang bị chinh phục không rộng lượng nhưng thận trọng. Xê-gia vẫn còn sống, và các giám mục đại diện giáo triều từng bị thước lãnh địa vẫn còn sợ chàng. Thậm chí, họ lo rằng có thể chàng chỉ giả vờ ốm nhằm đưa họ vào bẫy, như chàng đã làm tại Senegalia. Hơn thế nữa, Đa số dân chúng vùng Romagna tỏ ra hài lòng với cách cai trị của Xê Gia. Chàng công chính hơn và độ lượng hơn những ông chủ cũ của họ, cải thiện đáng kể cuộc sống của họ. Nếu Xê Gia chấp thuận lời đề nghị của những nhà cai trị này, dân chúng có thể sẽ không nổi dậy. Xê trì hoãn trả lời, nhưng chàng biết rằng ngoại trừ một phép lạ bất ngờ giúp chàng xoay chuyển tình thế. còn không Trang sẽ phải chấp nhận thôi. Trước mắt, chàng không thấy lối thoát khả thi nào. Đêm hôm đó, chàng gượng dậy, ngồi vào bàn viết. Việc đầu tiên chàng làm là thảo một bức thư cho Caterina Fosa ở Florence. Nếu phải trả lại các lâu đài đã chinh phục, ít nhất lâu đài của Caterina phải được trả đầu tiên. Chàng thảo ra một lệnh hoan trả Imola và Foley cho Caterina và con của bà. Otto, Gia Gio. Nhưng sáng hôm sau, cảm thấy khỏe hơn một chút, chàng lại quyết định cắt tất cả các bức thư lẫn sắc lận kia vào ngăn kéo. Chàng cũng muốn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Giáo hoàng đã băng hà. Giáo hoàng đã băng hà. Đó là lời giao vang lên từ các anh mõ khi họ cưới ngựa chạy qua các đường phố ở Ferrara. Lucrezia ngồi dậy bước ra khỏi giường trong trạng thái còn ngái ngủ và nhìn ra bên ngoài các cửa sổ. Nhưng mà còn chưa kịp tỉnh ngủ. Bỗng như trong mơ, Michelito đứng trước mặt nạ, lạnh run dậy. Anh ta đã phóng lửa không ngừng nghỉ từ rơi và đến nay, ngay sau khi tin tức được loan đi. Em Miguel, Lucrecia hỏi, có đúng như vậy không? Có đúng là papa đã mất? Michelito không nói được nên lời. Đầu cúi xuống, người rú rượi vì đau khổ. Lucrezia cảm thấy muốn hét lên cho cắp Ferrada nghe thấy. Nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Ai đã làm chuyện này? Nàng hỏi, giọng điềm tĩnh lạ. Do sốt rét, hình như là thế. Michelito trả lời. Em tin chuyện này là thật. Chết có tin như thế không? Nàng hỏi. Anh tiểu thư cũng ngá bệnh rồi. Anh ấy chỉ vừa thoát chết đấy. Lucrezia thở dốc. Ta phải đến với anh ấy. Lucrezia nói. Rồi gọi người hầu gái. Cha nàng đã chết. Anh nàng cần nàng. Ta cần quần áo và giày dép màu đen. Nàng bảo cô người hầu. Nhưng Michelle Gitor phản đối. Rắn như đá tảng. Xê ra yêu cầu tôi ngăn tiểu thư không được đến rồi tránh xa khỏi nguy hiểm dân chúng trên đường đang nổi loạn cướp bóc hôi của tiểu thư đến đó thật không an toàn chút nào. Miguel, đừng ngăn em đến với anh ấy đến với các con của em cũng đừng ngăn em nhìn mặt cha thêm một lần nữa trước khi cha nằm sâu vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh đôi mắt nàng ngập lệ cùng nói tuyệt vọng con của tiểu thư Đã được đưa đến EP an toàn Andriana vẫn chăm sóc cho chúng Còn Vanoja Sẽ đến ngay thôi Khi xây ra bình phục Anh ấy sẽ gặp em tại đó Nhưng còn papa Nàng nói Không nhìn mặt papa lần cuối Em làm sao tròn đạo hiếu Michelotto không thể tưởng tượng Khi trông thấy tử thi sạm đen của giáo hòa Nàng sẽ thế nào Hình ảnh đó đã cắt sau nỗi buồn và sự ghê rộn vào tim anh. Anh nghĩ, cô gái dịu hiền này làm sao chịu nổi. Em có thể cầu nguyện cho papa từ Ferrara. Michelotto nói, vì chúa biết em đang ở đâu và người đang lắng nghe. Ở Cule, lẫn Alfonso Esther đều đi vào phòng, đến bên Lucrezia, cố gắng an ủi nàng. Nhưng không có gì có thể an ủi được Lucrezia lúc này. Nàng nói với Michaletto Mời anh ta nghỉ ngơi Để hôm sau trở về rung Nàng bảo đảm với anh ta rằng Nàng sẽ luôn ở NEPI Chỉ rời đi khi xe ra gọi Ecole và Michaletto rời phòng Nhưng Lucrezia ngạc nhiên Thấy chồng cô vẫn ở lại Vì trong suốt thời gian họ lấy nhau Afonso chẳng dành thời gian cho hạnh phúc lứa đôi Hay gần gũi Sẻ chia Mà anh ta chỉ thích đùa nghịch Mân mê bộ sưu tập súng ống của mình Và dành thời gian cho gái giang hồ hạng sang con nàng Dành những buổi chiều tối Mở cửa lâu đài Đón những nghệ sĩ, nhà thơ Và các nhạc công Ban ngày nàng lắng nghe những ý kiến Nguyện vọng của người dân thường Nhưng giờ đây Avonso đứng trước mặt nàng Và một khuôn mặt đầy thương cả Này công nương Tôi có thể đem lại chút an ủi nào cho nàng không? Hay tôi chỉ làm cho nàng thêm phiền đau? Lucrezia không thể nào suy nghĩ. Cũng không thể quyết định được chuyện gì. Ngay cả ngồi yên hay đi lại lân quanh, nàng cũng không thể. Cuối cùng, nàng đầu gục và bóng tối che mở mọi suy tư. Alfonso vội vòng tay đỡ lấy nàng. Ngồi trên giường và ôm vợ trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ vẻ. Hãy nói cho em đi, so Nàng bảo Trang khi tỉnh lại. Hãy giúp em nghĩ sang chuyện khác. Gì cũng được, miễn không phải là chuyện hiện tại. Nhưng nàng không thể khóc, vì nước mắt đã cạn rồi. Avonzo ở lại với nàng suốt đến mấy và chọn những đêm sau, khi nàng đau thấu tâm can. Việc chọn một giáo hoàng mới, không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Trong khi đó, sẽ ra quyết định, phải đánh bại Giuliano de la Rovere, kẻ thu chuyên kiếp của nhà Portia. Lựa chọn của César là hồng y George Amboise, một người đương nhiên được sự hậu thuẫn của các hồng y Pháp. Còn đa số các hồng y người Ý chắc là sẽ không thèm nghe những gì César nói, mà dứt khoát sẽ chống lưng cho de la Rovere. César cố gắng thuyết phục các hồng y Tây Ban Nha ủng hộ Amboise, Nhưng họ cũng đã nhắm sẵn ứng viên cho mình. những ai còn trung thành với César, ít ra cũng chống lại kẻ thù của chàng. Dân Florencer thích bài bạc, cá cược. Và trò họ thích nhất là đánh cá chuyện bầu cử giáo hoảng. Ngoài những vụ cá cược giữa các cá nhân với nhau, phần lớn người dân cá cược của các ngân hàng ở Florencer, tổng số tiền cược cao ngất ngược. Tỷ lệ đánh cá và Amboise là 5 ăn 1. De La Rovere được xem là có cơ may nhiều hơn với tỷ lệ 3 ăn 1. Dường như đây chỉ là cuộc đua xong mã và tỷ lệ đánh cá vào các ứng viên khác đều lớn hơn 20 ăn 1. Nhưng chuyện bầu cử thật khó nói trước. Nhiều khi ứng viên sáng giáng vẫn chỉ là một hồng y sau mật nghị kết thúc. Mật nghị lần này cũng không ngoại lệ. Sau ít lần xem xét tỉ mỉ Kỹ lưỡng, những lá phiếu được sướng lên. Rõ là cả Amboise lẫn De đều không hội đủ phiếu bảo. Sau thêm hai lần kiểm phiếu kỹ lưỡng, cuối cùng, khói trắng cũng hiện ra trên ống khói của điện Vatican. Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, hồng y đoàn lại chọn một hồng y cao tuổi và ốm yếu, Francesco Bicolomini. Xê ra thở phào nhẹ nhõm, nếu không nói là hoàn toàn mãn nguyện. Thì Colomene đăng quang lấy hiệu là giáo hoàng PS3. Ông không phải lúc nào cũng đồng ý với Alexander. Nhưng ông là một người công chính và nhã nhận. Seja biết rằng, ông sẽ đối xử với nhà Portia một cách trung thực và bảo vệ họ tốt nhất trong khả năng của ông, miễn là không đi ngược lại quyền lợi của hội thánh. Nhờ phép là, nhà Portia đã tránh được mối nguy hiểm từ một giáo hoàng thù địch. Suốt nhiều tuần lễ, sau khi giáo hoàng Pius được bầu, Seja dần hồi phục sức lực, đi lòng vòng trong nhà. Sau đó, đủ sức đi dạo trong vườn, phóng lên con mạch mã, dạo khắp vùng quê. Giờ đây, chàng bắt đầu chuẩn bị cho một chiến lược để giữ vững những thành quả chinh phục ở Romagna và đánh bại các kẻ thù. Thế rồi một ngày, khi Seja quay về nhà, sau một cuộc phi ngựa dài hơi và mệt nhọc, chàng xuống ngựa và thấy đuốc tê Branda đang đợi mình. Vẻ mặt của đuốc tê dầu dĩ. Tinh chẳng lành, se ra, PS3 vừa băng hạ. Ông ta ngồi ở ngôi giáo hoàng, chưa tròn một tháng, chỉ vòn vẹn có 27 ngày. Tiền đồ của xê ra thật ảm đạp. PS3, nghĩa là sự bảo hộ của giáo hoàng, hay một chút đối xử công bằng, giờ không còn nữa. Những kẻ thù của Seja cũng nhận ra điều này, bành nhân tay hành động. Nhà Oxeni thiết phục nhà Corona liên kết để cùng chống lại Seja. Với một ít toán quân trung thành trong thành phố, Seja lưu quân về lâu đài San Angelo. Một pháo đài vẫn còn được cho là vô cùng kiên cố. Chàng đưa thân mẫu Vanoja về ở Népi cho an toàn, vì nghĩ rằng mạng sống của bà quan trọng hơn các hàng quán và vườn nho của bà. Không gì ngăn nổi Hồng Y Giuliano De La Rovere. Sau cuộc mật nghị vừa rồi, ông ta trở thành ứng viên được kỳ vọng nhất, gần như với đa số áp đảo. Chẳng ai thèm bàn đến một đối thủ nào nữa. Ngay bầu cử đang đến gần, ngân hàng ngay lập tức đặt tỷ lệ 50-50 cho Hồng Y De La Rovere. Chẳng mấy chốc, tỷ lệ cá cược thay đổi đột ngột, khiến Hồng Y ngày càng có giá. Tỷ lệ cược là một ăn 2. César biết rằng phải chấp nhận thất bại này và tập hợp lực lượng nhằm chống trả thế là xe chủ động đi gặp Juliano de la và đề xuất một cuộc mặc cả mang sức ảnh hưởng của mình đối với các Hồng y Tây Ban Nha Pháp và sự kiên cố của phá đàa San Angelo để đe dọa không đạt được thỏa hiệp mà chẳng mong muốn xe đề nghị sẽ hậu thuẫn de la Ravere trong các cuộc bỏ phiếu Với điều kiện chàng được phép giữ lại các lâu đài và các thành phố trong vùng Zomagna, chàng đòi được bổ nhiệm làm Gonfalo của giáo hội và thống quân đội giáo triều. Để đảm bảo Hồng Y. De La Ravere sẽ tôn trọng và thực hiện những lời hứa của mình, Xê-gia yêu cầu phải thông báo cho công chúng. De nhất trí vì ông ta không muốn bất kỳ chuyện gì ngăn trở cuộc bầu cử này. Giờ đây, với sự hậu thuẫn của Xê Gia, De La Rovere được chọn trong cuộc bầu cử nhân nhất từ trước đến nay, ngay trong lần kiểm phiếu đầu tiên, vào lúc những cánh cửa của mật nghị mới khép lại. Hồng y De La Rovere giống như Xê thần tượng Julius Xê Bởi vậy, ông lấy hiệu là giáo hoàng Julius II. Tạ ơn Chúa lòng lành. Đã bao lâu rồi, ông chờ đợi phép lạ này xảy ra? Biết bao nhiêu lần, ông đã mơ về việc đổi mới hội thánh. Mặc dầu khi đăng quan, giáo hoàng Julius chẳng còn trẻ nữa, nhưng ông vẫn còn khá khỏe mạnh. Giờ đây, khi đã ngồi vào vị trí mà lẽ ra phải của mình, dường như ông bớt xưng xỉa và cáo giận. Trớ trêu thay, kế hoạch của ông đối với các lãnh thổ thuộc giáo triều lại rất giống kế hoạch của Alexander và Caesar. Đó là thống nhất các vùng lãnh thổ và khép chúng vào một nhà nước trung ương tập quyền. Điểm khác biệt duy nhất, tất nhiên, đó là kế hoạch của ông không có chỗ cho nhà Portia. Khi Juliet đăng qua, ông Phan Văn không biết nên đối xử với Caesar như thế nào đây. Ông không lo chuyện giữ lời hứa, bởi chuyện đó chẳng là gì đối với ông. Nhưng Juliet hiểu rằng, ông cần tập trung quyền lực, củng cố vị thế và xua đi kẻ thù. Vào thời điểm này, đối với ông, sự e rè với người Venice cũng ngang ngửa với nỗi sợ thế lực của nhà Portia. Ông biết rằng, Xê-gia có thể là một đồng minh mạnh mẽ để chống lại sự banh trướng của Venice trong vùng Romagna. Bì biết rằng, có thể cần đến xê julius cần phải nghĩ cách thay đổi mối quan hệ thù địch trở nên hữu hỏa, dù chỉ là vẻ bề ngoài. Trong khi đó, Xê-gia đang tính cách củng cố vị thế. Trang kích thân với tất cả những chỉ huy trưởng của các pháo đại và các thành phố hãy còn thuộc quyền mình. Thuyết vụ cọ rằng, vị thế của chàng vẫn còn vững chắc, bất chấp ác tâm hiểm đọc từ lâu nay của giáo hoàng mới. Để củng cố vị thế của mình, xây ra liên hệ với anh bạn Machiavelli nhằm tìm kiếm hậu thuẫn từ Florence Hai người gặp nhau vào một ngày tháng 12 trong lành tại vườn lâu đài Beledire nhìn ra những chóp tháp nhọn của thành rôn. Họ cùng tản bộ qua những hàng cây tuyết tùng cao và ngồi trên một chiếc ghế đám mòn nhẵn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rộng ra ở bên dưới. Gió đã thổi bay khói bụi, khiến những tòa nhà bằng đá hoa cương trông như mới được cắt tỉa năm nổi bật giữa nền trời xanh thẳm. Machiavelli để ý thấy giọng xê ra có vẻ kích động. Má tràng đỏ ứng, môi miếm chặt. Tràng hô tay múa chân vừa nói, vừa cười lớn. Machiavelli tự hỏi, phải chăng Seja vẫn còn bị sốt? Anh có thấy ngoài kia không, Nico? Seja vung tay nói, Đấy từng một thời là thành đô của nhà Borgia, và sẽ lại thế, tôi thề đấy. Lần thứ hai chiếm lại những pháo đài từng bị thất thủ, sẽ dễ hơn lần đầu. Những pháo đài còn trong tay sẽ được phòng thủ vững chắc. Đó không thành vấn đề với tôi. Còn các tùy tướng của tôi giờ đây mạnh mẽ và trung thành. Dân chúng ủng hộ họ. Tôi đang giấy binh khởi nghĩa bao gồm những đạo quân đánh thuê ở nước ngoài và bộ binh của Valdi Lamone. Một khi vị thế của tôi ở Rome Magana được củng cố ở Rome thì tất cả những gì anh thấy đằng kia sẽ lại nằm trong tay tôi. Đúng là giáo hoàng Julius từng kình địch với nhà Boccia trong quá khứ. Nhưng chuyện ấy Giờ đã thành dĩ vãng Ông ấy đã lòng trọng công khai những lời hứa của mình. Ông ấy đã hứa với dân chúng, với các chức sắc chính quyền và giáo hội rằng, ông ấy sẽ ủng hộ thôi Tôi vẫn còn là Wolfaloniere. Thậm chí, chúng tôi còn bàn đến một cuộc hôn nhân giữa hai nhà. Có thể là giữa con gái tôi, Lucy, và cháu trai ông ấy, Francesco. Đây là một ngày mới, Nicole à. Một ngày mới, bắt đầu cho những trang sử mới. Đâu rồi viên thống soái lưng lẫy uy danh với đầu óc thực tế mà ta từng thần tượng? Machiavelli tự hỏi. Đúng vậy, chàng ta phải công nhận mình từng thần tượng con người này. Machiavelli tự coi mình là một người bạn của Caesar. Nhưng khi phải tường trình chính thức, chàng chỉ có một người bạn, Florence. Chiều hôm ấy, chàng phi ngựa nhanh hết mức có thể nhằm về được thành phố quê nhà trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Và lần này, những quan điểm truyền lên hội đồng cao trị hoàn toàn khác so với các quan điểm trước đó. Machiavelli đứng lên, y phục không được tinh tuyên như thường lệ, giọng nói không kịch tính như trước. Thực ra, chàng ta không giống như ngày thường. Trong căn phòng riêng, nhỏ hơn của hội đồng cao trị chủ chốt vẻ mặt chàng buồn rau. Dù không thích những gì mình phải nói, nhưng chàng vẫn phải trình bày. Thưa quý ngại, sẽ thật điên rồ nếu trong tình thế hiện nay mà lại đi hậu thuẫn cho César Portia. Đúng là Đức Thánh Cha, giáo hoàng Julius đệ nhị đã công khai hứa sẽ công nhận những chiến thắng của César và phong anh ta làm guanfalonire. Nhưng, thưa quý ngài tôi tin rằng ông giáo hoàng này sẽ rũ bỏ lời hứa còn dễ hơn tôi quyết định rời khỏi căn phòng bằng cửa Nam hay cửa Bắc. Ông ta vẫn còn cam ghép nhà Portia. Ông ta sẽ phản bội Sê-gia Ông ta đã thầm quyết định như thế rồi Còn về Sê-gia Tôi nhận thấy anh ta Đang thay đổi đáng sợ Con người này trước đây Chẳng bao giờ để lộ ra Những gì mình định làm Ngay cả nói bóng gió cũng không Thế mà giờ đây Lại nói toà cho thiên hạ nghe Những kế hoạch Mà mình không còn đủ khả năng thực hiện Từng tắc Từng tắc một Thưa quý ngài Sê-gia Đang trượt dần vào nấm mồ không thể để cho Florence trượt dài cùng César. Machiavelli quả là đoán đúng. Giáo hoàng dư Lết cuối cùng nhận ra rằng cả sự đe dọa từ phía Venice lẫn binh lực của César đều được thổi phòng. Nên vội vàng sửa xa bằng cách hủy bỏ thỏa thuận của ông với César. Ông ta đòi César phải giao nộp tất cả các lâu đài chàng đang giữ ngay tức khắc. Xong việc đó, giáo hoàng dư 2 đặt Sezabogia vào vòng quản thúc, đưa chàng tới Ostia. Một thông nghi lớn tuổi cùng đám lính vũ trang đi theo giám sát, đảm bảo thực hiện đúng theo lệnh của giáo hoàng. Sezabogia giao nộp hai pháo đài đầu tiên. Viết thư cho mấy viên chỉ huy các pháo đài khác, bảo họ là chàng đã được lệnh hoàn trả chúng cho những người chủ cũ. Chàng hy vọng các viên chỉ huy sẽ không thi hành mệnh lệnh này, ít ra là trong lúc này. César yêu cầu vị Hồng Y cao tuổi cho phép chàng đến Napes hiện đang dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha. Tin rằng César đã chịu tôn lận giáo hoàng và chẳng thấy gây rắc rối gì miễn là không đến gần Romagna. Hồng Y đi theo César đến cảng Ostia đưa chàng lên một chiếc thuyền buồm hướng về Napes. Ở Napes César còn có một con bài khác Gonzavo de Coroba. Bây giờ Người Tây Ban Nha đang là những ông chủ duy nhất của Nabés. Từ đó, mở rộng tầm ảnh hưởng chưa từng có trên khắp đất Ý. Xe gia lập tức tìm kiếm sự trợ giúp từ Ferdinand và Isabella. Vì chàng tin rằng họ là đồng minh của nhà Borgia. Với sự hậu thuẫn của họ, chàng bảo cô thì chàng có những thuộc hạ trung thành đủ khả năng bám trụ trong một pháo đài bao lâu cũng được. Chàng sẽ huy động thêm những toán quân phụ trợ, và buộc Julius phải thương lượng và phải giữ những điều khoản có lợi cho chàng. Được Coroba đồng ý, tâu chuyện của Xê-gia lên vua và hoàng hậu Tây Ban Nha. Ở nơi giờ đây là lãnh thổ của Tây Ban Nha. Xê-gia cảm thấy an toàn, không phải e sợ giáo hoàng Julius. Trong lúc chờ hồi âm từ Ferdinand và Isabella, Xê-gia gửi thư cho các tỷ tướng còn lại, thuyết phục họ đừng giao nộp các pháo đại. Chàng cũng bắt đầu tập hợp các toán quân đấn phê để tác chiến cùng quân Tây Ban Nha dưới quyền Coroba se ra chờ đợi và hy vọng suốt 3 tuần lễ nhưng vẫn chẳng có hồi âm từ vị vua và hoàng hậu mộ đạo của Tây Ban Nha se ra cảm thấy bồn chồn bất an lòng đầy hoang mang lo sợ chẳng không thể ngồi yên được nữa phải hành động thôi se ra phóng ngựa băng qua các ngọn đồi dọc Duyên Hải đến nơi đóng quân của Tây Ban Nha. Ở đó, chàng đưa hộ tống đến sở chủ hy và đưa vào trong. Gueltsavo de Coroban đứng dậy khỏi chiếc bàn phủ đầy bản đồ, ôm chàng với một nụ cười. Sao có vẻ lo lắng thế, amigo? Vâng, đúng thế, Gueltsavo à? César đáp. Tôi đang dốc sức giữ lại các pháo đài và huy động thêm binh lính. Nhưng tôi vẫn cần anh hậu thuẫn cả Vũ Tây Ban Nha và người của anh nữa. Chưa nhận được hồi âm, xê được Cô nói. Nhưng có một chiếc thuyền buồn đến từ Valencia vào trưa mai. Nếu may mắn, thư hồi âm chắc là ở trên đó. Anh nói chưa có hồi âm. Anh có nghi ngờ chuyện họ sẽ giúp tôi không? Xê hỏi, có vẻ bối rối. Không phải chuyện đơn giản, xê anh hẳn phải biết rõ điều đó mà. Đề Kroba bảo trả, vua và hoàng hậu của tôi có nhiều điều phải xem xét và cân nhắc chứ. Giáo hoàng hiện nay là kẻ thù thề không độ trời chung với anh. Và ông ta là một con người sắt đá và ưa trả thù. Về chuyện đó thì khỏi phải nói nữa. Xê ra cắt ngang. Nhưng con sơ vô này, Ferdinand và Isabella là bạn thâm giao của gia đình tôi. Chính cha tôi đã can thiệp tác thành hôn sự cho họ. Ông là cha đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của họ. Và anh biết tôi vẫn luôn ủng hộ họ mà. Được Kuroba đặt một bàn tay lên cánh tay Sê-gia. Bình tĩnh, sê bình tĩnh nào. Anh ta nói, tôi biết hết chứ. Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha vốn là những tín đồ công giáo ngoan đạo, cũng biết rõ điều đó. Và họ thực lòng coi anh là bạn một người bạn trung thành. Trong chiều mai, chúng ta sẽ nhận được phản hồi từ họ và ơn trời, mong rằng đó sẽ là lệnh cho phép tôi dùng tất cả binh lực của mình để hỗ trợ anh. Suy ra có vẻ nguy qua phần nào bởi những lời trấn an của Cordova. Chắc chắn là như thế rồi, Gonzalo. Và sau đó, chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào hành động. Dĩ nhiên rồi, Được Koroba nhiệt thanh hưởng ứng Đừng gây chú ý Trước khi chúng ta sẵn sàng Đầu đầu cũng có tai mắt của bọn gián điệp Ngay cả trong dân trại của chúng tôi Chúng ta cần tìm một chỗ gặp bí mật hơn Anh có biết ngọn hải đăng cũ Trên bãi biển phía bắc không? Không Xê ra nói Nhưng tôi sẽ tìm được thôi Tốt Viên tướng nói Tôi sẽ gặp anh tại đó vào hoàng hôn ngày mai Lúc đó Chúng ta sẽ lên phương án chiến lược chung. Chiều hôm sau, đúng lúc mặt trời vàng tươi đang dần lặn xuống dưới chân trời. Xe ra đi dọc theo bờ biển bắc của thành phố cả, theo rìa mép nước trắng gió, cho đến khi Trang nhìn thấy ngọn hải đăng cũ kỹ bằng đá. Lúc tiến lại gần hơn, chàng thấy được Cô bước ra khỏi cửa ngọn hải đăng. Xe ra mừng rỡ la lên, Gonçalvo, tin tức sao rồi? Viên tuyến Tây Ban Nha đặt tay lên môi Nói thật kẽ Xê ra, vào trong này đã Thận trọng bao nhiêu cũng không bao giờ thừa đâu Anh ta đi phía sau Cùng xê ra bước qua cánh cửa tháp hải đăng Nhưng xê ra vừa bước vào trong Chàng liền bị bốn tên lính tóm lấy Chúng nhanh chóng tước vũ khí của chàng Tay chân chàng Liền bị trói chặt bằng những sợi dây thừng nặng nề. Sau đó, Chúng sẽ rách mặt nạ chàng ra. Cho phản bội gì thế này, Wonsavo? Seja út tức hỏi. Được Cô Rơ Thắp lên một ngọn nến. Seja có thể thấy, Chàng bị bao vây, Bởi một tá binh lính Tây Ban Nha, Vũ trang đến cận răng. Không có chuyện phản bội ở đây, Seja. Anh ta nói, Tôi chỉ thừa hành lệnh của vua và hoàng hậu tôi thôi. Họ thật sự xem anh là một người bạn cũ. Nhưng họ cũng biết anh liên minh với Pháp. Cũng như nhận ra rằng quyền lực của nhà Bóc Gia đã lụi tản. Quyền lực bây giờ nằm trong tay giáo hoàng Julius. Mà tiếc thay, Đức Thánh trai đương quyền lại không coi anh là bạn. Ôi, lại chúa tôi. Xê ra nói, họ đã quên rằng dòng máu Tây Ban Nha chạy chống người tôi. Trái lại, xây ra, được Cô nói. Họ vẫn còn xem anh là thần dân của họ. Và vì lý do đó, mà tôi được lệnh trao trả anh về với Tây Ban Nha. Họ sẽ cho anh nơi ảnh nó, trong một nhà tù ở Valencia. Tôi rất tiếc, nhưng anh cũng biết rằng, vị quốc chủ của chúng ta, là con người cực kỳ ngoan nạ. Họ tin rằng, cả Chúa lẫn Đức Thánh Cha, đều sẽ hài lòng với quyết định của họ. Được cô đi ra. Nhưng sau đó, anh ta quay lại chỗ Xê-gia. Anh cũng phải biết rằng, ba quả phụ Maria Enrique, vợ của Duan, em trai anh, đã chính thức buộc tội em ngám sát chồng bà ta. Và bà ta lại là một người em họ của nhà vua. Còn nói gì được nữa đây, khi tất cả đều phản lại ta? Xê-gia không còn thốt lên được lời nào. Được cô đơ gọn ra lạnh, không thèm đa lễ. Xê-gia được khiêng ra ngoài và ném lên lưng một con lửa, mặc kệ chàng rãy dụa dữ dội. Sau đó, chàng được đưa qua bãi biển tối hôm, ngược lên chân đồi, đến dân trại lính Tây Ban Nha, được cô và quân lính đi theo. Vào lúc dạng đông sáng hôm sau, tay chân vẫn còn bị trói. Xê-gia bị bịt mồm, cuốn trong một tấm vải liệm, quanh và nhét vào một quan tài bằng gỗ quan tài được đóng nắp, một xe ngựa chở ra đến cảng rồi được đưa lên một tàu buồm Tây Ban Nha hướng về Valencia. Xe ra không thở nổi, cỗ quan tài quá nhỏ, không thể nhúc nhít được gì cả, đành nằm im chịu phép thôi. Chàng cố gắng hết sức để khống chế cơn hoảng loạn, vì nếu đầu hàng, chàng sẽ phát điên lên mất. De Coroba đã chọn phương pháp vận chuyển này bởi anh ta không hề muốn Bất kỳ người Napax nào còn trung thành với Seiza lại biết được rằng chàng ta đã bị bắt. Anh ta có thừa người để chống lại bất kỳ mưu toan giải cứu nào. Nhưng như anh ta nói với viên sĩ quan thuộc quyền tội gì mà chơi trò mái ruồi. Bằng cách này, bất kỳ tên gián điệp nào lảng vàng ở khu bến cảng này sẽ chỉ thấy quan tài của một người Tây Ban Nha nghèo khó được đưa về cố hương mai táng. Sau một giờ lanh đanh trên biển, thuyền trưởng bèn giá lạnh đưa xe ra khỏi quan tài và mở tấm vải liệm, rút rẻ bịt mồm ra khỏi miệng chàng. Nhợt nhạt và run rảy, vẫn còn bị trói, chàng bị ném vào khoang hàng gần phía đưa tạo. Khoang này, dầu gò bó và nhất nhát, xong ít ra, cũng còn có chút gió mới cánh cửa, dễ chịu hơn nhiều so với khi nằm trong cái quan tài ngột ngạt mà xe ra phải gồng mình cắn răng chịu đựng. Trong suốt mấy giờ qua Mỗi ngày một lần Và chỉ một lần thôi Trong suốt cuộc hải hành Một thủy thủ Mang đến cho xe ra Những chiếc bánh bích quy Đầy mọt và nước lạ Tử tế Và tỏ ra đầy kinh nghiệm đi biển chàng ta cẩn thận Đập từng mẫu bánh lên cạnh tàu Cho sâu mọt rớt ra Rồi bẻ ra từng miếng Đút cho xe ra Xin lỗi phải trói hình lại Chàng ta nói với xê ra. Nhưng thuyền trưởng ra lạnh như thế. Anh còn phải bị trói cho đến khi đến Valencia. Sau cuộc hải hành kinh khủng với những cơn biển đọc, đồ ăn thức uống gớm ghiếc và các căn phòng tù túng bốc mùi tởm lợm, chiếc thuyền buồn cuối cùng cung cập vào bến cảng Villanueva de Grau. Đúng là sự mỉa mai của số mảnh khi cúng chính từ cảng này trên đất Valencia mà ông chú của César, Afonso Borgia, tức là cố giáo hoàng Calyptus, đã rời Tây Ban Nga để đến ý đảm đương trọng trách cách đây hơn 60 năm. Bến cảng nhộn nhịp, đầy rẫy quân lính của Ferdinand và Isabella, nên không còn phải ngụy trang hay che giấu tủ nhân. Lại một lần nữa, César được ném lên lưng một chú lửa và được đưa xuống một con đường lát đá dọc theo bến cảng. Đến một lâu đài cao, Bây giờ được dùng làm nhà tù. Lần này, chàng không vùng vẫy kháng cự gì. Xê ra bị đẩy vào một buồng giam nhỏ xíu, gần trên cùng của lâu đài và ở đó. Với bốn lính canh vũ trang túc trực, dây trói cuối cùng cũng được tháo bỏ. Xê ra đứng lên, xoa xoa các cổ tay đau nhức Chàng nhìn quênh buồng giam, liếc mắt quan sát tấm nệm ố bẩn trên sàn. Cái bát đứng thức ăn gì sét Và cái xô bốc mùi Chẳng lẽ Trang phải ở đây suốt phần đời còn lại Nếu là như thế Thì chắc sẽ là không lâu lắm đâu Vì những người bạn mộ đạo của Trang Ferdinand và Isabella Đang rất muốn Lấy lòng cả vị giáo hoàng mới Lẫn nàng quá phụ của Duan Hẳn sẽ quyết định cho cha tấn Rồi sẽ giết chàng nhanh thôi Từng ngày Từng tuần trôi qua Xây ra ngồi trên sàn buồng giam Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo bằng cách đến những vật chung quanh. Bất cứ thứ gì. Những con giá ở trên tường. Những con rùi trên trần. Số lần cái khe nhỏ xíu nơi cánh cửa mở ra mỗi ngày. Mỗi tuần một lần, chàng được phép hưởng một giờ hít thở không khí trong lành trong khoảng sân bé nhỏ của nhà Giang. Đến Chủ Nhật, một chậu nước bốc mùi được mang đến cho chàng vệ sinh cơ thể. Sống thế này, thì chết có sướng hơn không? Chàng tự hỏi. Chàng không thể chắc chắn, nhưng chàng biết, không bao lâu nữa, chàng sẽ tìm ra lời giải đáp. Nhưng ngày tháng cứ thế trôi đi, mà tình hình vẫn như cũ. Có khi, chàng tưởng chừng mình đã bị hóa điên, quên mất mình đang ở đâu, tưởng tượng mình đang dạo bước trên những con đường nhỏ ven bờ ngân hồ, hoặc vui vẻ chân luận với cha chàng xê cố không nghĩ đến Lucrezia. ấy thế mà vẫn có nhiều lần, chàng vẫn tưởng nàng cùng đang đứng trong buồng gian, vuốt tóc chàng, hôn vào đôi môi chàng, nói với chàng những lời an ủi ấu yếm, ngọt ngào. Giờ đây, chàng có thời gian để nghĩ về và hiểu cha chàng hơn. Để xem xét những gì ông đã cố làm, chứ không phải để trách mốc những sai lầm của ông. Cha có thực sự vĩ đại như xê-gia đã nghĩ. Mặc dù biết, việc tra kết sợi dây quan hệ giữa chàng và Lucrezia là một chiến lược xuất sắc nhưng đó cũng là điều không thể tha thứ vì chuyện đó đã khiến cho cả hai phải trả giá quá đắt. Nhưng làm sao chàng sống nổi nếu không yêu nàng theo cách đó? Chàng không thể tưởng tượng nổi dù tình yêu đó khiến chàng không thể yêu ai thật lòng được nữa. Còn Afonso tội nghiệp có bao nhiêu phần trong cái trích của chàng ta Là do chính lòng ghen tương của chàng. Đêm đó, chàng đã khóc. Những giọt lệ trào ra cho thân mình. Cũng như cho người chồng của em gái chàng. Như lẽ tự nhiên, Chàng bỗng nhớ về người vợ yêu dấu, Lottie. Nàng yêu chàng biết bao. Đêm đó, Chàng quyết định tự giải thoát khỏi tình yêu với Lucrezia. Và sẽ sống chung thủy với Lottie và con gái yêu Lucy của chàng. Giá ngơ, Chàng thoát được số mệnh nghiệt ngã hiện nay Giả như chàng được cha trên trời đoái thương Lúc đó Xê Gia nhớ lại những gì cha đã nói Từ nhiều năm trước Khi Xê Gia bảo ông rằng Chàng không tin vào chúa, Vào thánh nữ đồng trinh Maria hay chư thánh Chàng nghe giọng cha văng vẳng bên tai Nhiều kẻ tội lỗi nói rằng Họ không tin vào chú Vì chúng sợ hình phạt sau khi chết Thế nên Chúng cố gắng phủ nhận sự thật. Giáo hoàng đã nắm lấy cả hai bàn tay của xê gia. Hào hứng nói. Nghe đây, con trai. Con người đánh mất niềm tin. Những tàn cốc nghiệt ngã của thế gian. Là quá sức chịu đựng đối với họ. Và vì thế, họ nghi ngờ một thượng đế vĩnh hẳn và yêu thương vô lượng. Họ nghi ngờ lòng từ ái vô biên của người. Họ đặt vấn đề về hội thánh. những con người phải dùng hành động để giữ vững niềm tin. Ngay cả các vị thánh, cũng là những con người hành động. Cha chẳng thèm để tâm đến những kẻ tự hành xác, suốt đời lấy mình trong tu viện, suy ngẫm về nhân loại. Họ chẳng làm được gì cho giáo hội, chẳng giúp giáo hội tồn tại trong cõi trần thế này. Chỉ những người như con và ta phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, cho dù là... Và đến đây, Alexander đưa ngón tay hiệu lệnh của giáo hoàng. Linh hồn chúng ta, có thể phải ở trong luyện ngục một thời gian. Khi ta nguyện cầu, khi ta xưng tội, đấy là niềm an ủi cho những điều khủng khiếp mà ta buộc phải làm. Các nhà nhân văn chủ nghĩa, những tín đồ của chiếc đọc Khi Lạp tin rằng chỉ có con người là hiện hữu. Có nói gì, thì cũng chẳng thành vấn đề. Có một thượng đế toàn năng và người cũng kiêm ái và toàn chi. Đó là niềm tin của chúng ta và con phải tin. Cứ sống với những tội lỗi của con Thú tội hay không tùy con Nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin Lúc đó Lời nói của giáo hoàng Chẳng có ý nghĩa gì với xê gia Còn giờ đây Mặc dù vẫn phải đấu tranh với niềm tin Chàng sẵn sàng xưng tội Với bất kỳ thần linh nào có thể nghe Nhưng sau đó Những lời duy nhất mà chàng nghe là Này con trai Hãy nhớ rằng Con là hy vọng sáng lạng nhất cho tương lai của nhà Borgia. Một đêm kia, sau nửa đêm, Xê-gia thấy cửa buồng giam bóng lặng lẽ mở ra. Trang tưởng lính canh làm nhiệm vụ lúc đêm khuya. Nhưng người xuất hiện là Duarte Branda. Tay mang thay một cuộn dây thửng. Duarte, ông làm gì ở đây thế? Xê-gia hỏi, tim tràng đập loạn. Giải cứu anh, nhưng phải nhanh lên, chúng ta, Phải rời đây ngay lập tức Thế còn đám linh gác thì sao Chúng đã được đút lót cẩn thận cả rồi Đưa kê vừa nói Vừa tháo cuộn dây thường Chúng ta sẽ trèo xuống bằng sợi dây ấy Xê ra hỏi Như mà Quá ngắn đấy Đúng vậy Đưa kê nói Mỉm cười Tôi dùng sợi dây ấy Chỉ để trình diễn thôi Để chạy tội cho đám linh canh ấy mà chiều huy của bọn chúng sẽ tin rằng đấy là cách anh trốn thoát. Bước tê thắt một sợi dây và một móc sắt trên tường, vẫn ném nó ra ngoài cửa sổ rồi quay sang xe ra. Chúng ta sẽ đi một con đường dễ dàng hơn nhiều. Xe ra bước theo bước tê xuống cầu thang xoắn của lâu đài và đi ra một cánh cửa nhỏ phía sau tòa nhà. Không thấy bóng dáng tên lính canh nào. Đưa Tê chạy đến chỗ sợi dây đang đông đưa ngoài cửa sổ cách mặt đất khá xa. Ông thọc tay vào túi hói toàn và rút ra một thứ gì đó trông giống với một chiếc lọ bằng đất mung. bước Tê bảo Tiết gà tôi sẽ dài một ít trên mặt đất bên dưới sợi dây rồi dài một đường nhỏ dẫn về phía nam. Chúng sẽ nghĩ là anh bị thương khi nhảy từ sợi dây xuống đất và đi khập khiễng về hướng đó. Nhưng thật ra Anh đi về hướng Bắc. xe ra và Đuốc-tê băng qua một cánh đồng. Vật treo lên một ngọn đồi. Ở đó, một cậu bé đang giữ hai con ngựa chờ họ. Chúng ta đi đâu đây, Đuốc-tê? xe ra hỏi. Rất ít nơi an toàn cho cả hai ta. Đúng thế, xe gia Rất ít. Nhưng vẫn còn vài nơi. Anh cứ phi ngựa đến lâu đài của vợ anh, vua sứ Navarre. Ông đang chờ anh. Anh sẽ được đón tiếp ân cần ở đó và sẽ được an toàn. Còn ông đuốc thế? Xê Giang hỏi Ông sẽ đi đâu? Đất ý giờ đây là tử địa. Sau đêm nay Tây Ban Nga cũng là trốn chết chóc. Còn người Pháp ông chưa bao giờ tin tưởng họ mà họ cũng chẳng chịu tin ông. Ông sẽ đi đâu chứ? Tôi có một chiếc thuyền đang chờ trên bãi biển không xa đây lắm. Duarte nói Tôi sẽ rong buồn về nước Anh Về nước Anh sao? Ngài Edward Seja nói hơi mỉm cười bước tên nhìn lên Ngạc nhiên Vậy lâu nay anh đã biết rồi Cha tôi đã ngờ như thế từ nhiều năm qua Seja nói Nhưng ông không ngại chạm mặt vị vua đó Người có thể là tử thu của ông Có thể lắm Nhưng Henry Tudor là một con người thực tế Khôn ngoan sắc xả Ông ta muốn tập hợp nhân tài Để phò tá mình Thực ra tôi có nghe tin đồn rằng Ông ta điều tra Về những nơi tôi đã sống qua Đức vua tỏ ý rằng Nếu tôi quay về phục vụ ông ta Tôi sẽ được xá tội Và thậm chí có thể được phục hồi chức vị Phải công nhận là khá hấp dẫn Tất nhiên Đây có thể là một cây đẩy Nhưng xét trên thực tế Tôi còn chọn lựa nào khác. Đúng là không. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng đứa tê này. Ông có thể một mình dông buồm xa đến thế hay sao? Ồ. Tôi từng trải qua nhiều cuộc hải hành còn xa hơn thế nữa. Xê già. Và qua nhiều năm tôi rất vui sướng với sự cô đơn. Đứa tê tạm dừng. Này anh bà. Cũng đã muộn rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đường ai nấy đi thôi. Họ ôm nhau trên đỉnh đồi. Dưới anh chàng Tây Ban Nha vẳng vạc, thế rồi xê ra quay lưng. Đưa Tê, tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu. Chúc may mắn và thuận buồm suy gió. chàng quay người, phóng bình lên ngựa và phi về hướng vương quốc Navarre. Trước khi đưa Tê kịp thấy, những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má tràng.